Bởi vì thời tiết quá nóng. Cơ hồ tất cả các phòng ngủ đều mở cửa. Đưa mắt nhìn cũng có thể thấy những thân người cởi trần lăn qua lăn lại. Tiếng lẩm bẩm vang lên không dứt. Có lẽ sợ ảnh hưởng đến mộng đẹp của mọi người. Bùi đông lai cô ý giảm tiếng bước chân xuống mức nhỏ nhất. Mỗi lần nhất chân cơ hồ sẽ dừng trên không một chút. Sau đó mới nhẹ nhàng hạ xuống Cơ hồ không phát ra bất cứ âm thanh gì liên tục đi tới Đột nhiên bùi Đông Lai dừng lại Bằng vào thính lực siêu khủng bố của hắn Hắn nghe được có người không ngủ Mà còn là đang nói gì đó Đông Lai đến giờ vẫn chưa về Không phải là bị tên Tôn Vệ Đông khốn kiếp kia ám toán chứ theo đạo lý mà nói thì Tôn Vệ Đông chắc chắn không dám. Thứ nhất, mấy năm nay yêu cầu huấn luyện quân sự cực kỳ nghiêm khắc, không bai cho phép giáo quan và học trò phát sinh xung đột. Hốn chi Đông Lai và liễu nguyệt quan hệ không phải bình thường. Tôn Vệ Đông muốn động đến bùi Đông Lai cũng phải nghĩ kỹ càng. Vậy tại sao Bùi Đông Lai đến giờ còn chưa về? Không nhẽ không nhẽ tôm vệ đông dết người diệt khẩu nghe tiếng nói chuyện rất nhỏ với nhau. Bùi Đông Lai nhận ra được đây là thanh âm của Ngô Vũ Trạc. Cổ văn cảnh cùng với Trang Biết Phàm. Sau đó liền ra căn cước bộ đi về phía phòng ngủ. Rất nhanh, Bùi Đông Lai đã đến trước cửa phòng ngủ. Chứng kiến được Ngô Vũ Trạc Cổ văn cảnh cùng với Trang Đức Phàm Ba người đang vây quanh giường của Trang Đức Phạm Thấp giọng nghị luận gì đó Ánh trăng rọi trên mặt ba người Bùi Đông Lai có thể thấy rõ được Trên mặt mỗi người đều pha lẫn sự lo lắng Ủa đột nhiên Ngô Vũ Trạc thấy Bùi Đông Lai đang đứng trước cửa Miệng há ra thật to Đức thực là đang cực kỳ ngạc nhiên. Đông lờ. A. Y, t. Ui. E. B. Theo đó, hắn kiếp động đứng bật dậy. Vì đang ở trên giường nên đầu đập vào ván giường bên trên. Một tiếng phanh vang lên uy đa A A ngô vũ chặt lập tức lấy tay ôm đầu. Ánh mắt vẫn như cũ. Đập trên người bùi đông lai Mà cổ văn cảnh cùng trang biết phạm hai người cũng lập tức hướng mắt nhìn ra cửa Mắt thấy cả ba người đều đem ánh mắt hướng về phía mình Bùi đông lai ra dấu chớ có lên tiếng Sau đó mỉm cười tiến vào trong phòng ngủ Đông lai chú không sao chứ tung vệ đông tên khốn kiếp kia có làm khó gì chú không Nếu hắn dám làm gì chú Nói cho ca, bọn ca sẽ giúp chú chỉnh hắn Ba người người bất chấp những học sinh khác đang ngủ Lập tức vây quanh bùi đông lai, dồn dập hỏi Nghe bên tai những lời hỏi thăm quan tâm của ba người Lại nhìn vẻ mặt lo lắng của họ Bùi đông lai chỉ cảm thấy trong lòng chợt ấm áp Cảm động khẽ đáp ca không sao Nghe được lời nói này của bùi đông lai Đồng thời thấy trên người bùi Đông Lai cũng không bị tổn thất gì Ba người mới nhẹ nhàng thở ra Sau đó vẽ mặt ngô vũ trạch tò mò liền hỏi Đông Lai Chú không phải bị tên vương bác đảng tôn vệ Đông đó tính kế sao Làm thế nào trở về được vậy ngô vũ trạch cũng đem âm lượng hạ xuống Cổ văn cảnh và trang bích phạm hai người mặt cũng đầy thần tình tò mò nhìn Bùi Đông Lai. Đợi Bùi Đông Lai giải thích: “ Bùi Đông Lai thấy thế nhất thời cười khổ. Biết rõ nếu không giải thích rõ ràng. Ê, ràng ba người này khó mà ngủ được. Đành nói sự tình là như vậy chú nói mộ khuynh nhan bị kẻ cướp bắt cóc đem vào rừng. Sau đó trở thành con tin của bọn Bắc Cốt Ư. Mọi việc rõ ràng nhưng mà Bùi Đông Lai chỉ giải thích những điểm chính. Chính là sau khi nghe Bùi Đông Lai giải thích xong, ba người đều cả kinh. Ngô Vũ trật theo bản năng hỏi lại lần nữa. U. Vinh. Quy. Quy. Hừm. Vâng. U. Đông lai gật đầu nói sáng mai khi chúng ta kết thúc huấn luyện quân sự. Đến lúc đó giáo quan sẽ nói ra tin tức này. Chẳng cách sao họ vội vã tập hợp chúng ta lại rồi đuổi chúng ta đi như vậy. Tình cảm thật là nồng đậm ạ ngô vũ trạch nói xong chật nhớ ra điều gì đó. Lại hỏi đúng rồi. Chú không phải là cùng với giáo quan đi tìm tôn vệ đông sao? Tôn vệ đông đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị bắt cóc rồi sao hắn bị cường đạo dết rồi bùi đông lai hời hợp nói dết nghe được lời nói của bùi đông lai? Ba người chợt cảm thấy cả kinh. Tự hồ đối với ba người mà nói. Tử vong là một chuyện rất xa xôi. Tên khốn kia cũng không tốt. Chết là dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Nương Gơn Sơn A U Khi sự khiếp sợ đi qua Ngô Vũ trặc tức giận mắng Trang biết phạm cũng ngợt gù Lại giả bộ lớn tiếng nói đúng Cho dù cường đạo không thịt hắn Hắn mà tiếp tục chọc vào đông la chúng ta cũng sẽ thịt hắn Cổ văn cảnh không nói gì Trong đầu hắn có một ý nghĩ mà hắn không thể lý giải tung vệ đông không phải bị cường đạo giết. Mà là chết vào tay bùi đông lai. Ý nghĩa hữu dị này xuất hiện trong đầu làm cổ văn cảnh chật hoảng sợ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Sau đó bùi đông lai và ba người nói chuyện phím một hồi cuối cùng cũng lên giường đi ngủ. Đối với ngô vũ trặc ba người mà nói. Thể chức của bọn họ không biến thái giống như Bùi Đông Lai. Ngược lại, Ngô Vũ Trạch và Trang Biết Phạm hai người thể chất đều rất kém cỏi. Sau một ngày huấn luyện quân sự đã khiến cho bọn họ mệt mỏi không chịu nổi. Lại thêm lo lắng cho Bùi Đông Lai cả đêm. Tâm lý và thể lực đều mệt mỏi đến cực hạn. Hiện giờ biết được Bùi Đông Lai không có việc gì. Nhất thời ai nấy đều cao gối Chìm sâu vào giấc ngủ Cổ văn cảnh bởi vì nghĩ đến chuyện kia Nên suy nghĩ tràn trọc một hồi lâu Cuối cùng cũng ngủ Nghe được tiếng thở đều đều của ba người Bùi đông lai lại là không buồn ngủ một chút nào Mắt nhìn chăm chú lên trần nhà Không biết đang suy nghĩ điều gì Cô biết qua bao lâu Cuối cùng bùi đông lai lấy điện thoại di động ra. Ngưng thần nhìn thấy trên màn hình là ảnh của Tần đông tuyết đang mặc một chiếc váy màu trắng. Suy nghĩ xuất thần. Ánh đèn màn hình đào tạo chiếu sáng khuôn mặt gầy gầy của hắn trong khó miệng chật xuất hiện một ý cười. Cùng lúc đó, trong quân doanh tại yên kinh đồng dạng cũng đang mất ngủ. Tầng đông tuyết cầm điện thoại di động. Bất quá nàng không có xem ảnh của bùi đông lai mà lại lấy những tin nhắn cũ của hắn ra đọc lại. Cũng giống như bùi đông lai. Tần đông tuyết ở trong trường rất ít khi hiện ra ý cười. Nay trên khuôn mặt đã có một tia hạnh phúc hiếm thấy. Bùi đông lai. Anh có khỏi không sau khi xem hết những tin nhắn gần đây của bùi đông lai gửi cho nàng? Tần đông tuyết tự hỏi lòng mình. Đông tuyết? Em thế nào rồi cùng lúc đó? Bùi đông lai nhìn ảnh của tần đông tuyết cũng suy nghĩ xuất thần. Đồng dạng tự hỏi lòng mình một câu. Ngay sau đó. Hai người đồng loạt cảm thấy thôi thúc phải gửi một tin nhắn thật xúc động cho đối phương. Nhưng cả hai người đều không làm như vậy. Đồng thời cất điện thoại. Cơ hồ trong cùng một thời gian. Cả hai người cùng nói chút ngủ ngon. Đông lai. Chút ngủ ngon, đông tuyết. Giống như có thể nghe được câu nói chút ngủ ngon đầy ôm nhu của đông tuyết từ ngoài ngàn dặm xa xôi. Tinh thần bùi đông lai chợt buông lỏng. Trong lòng chỉ còn một mảnh yên tĩnh. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Đã trải qua một ngày kinh tâm động phát. Bùi đông lai lại có thể nhờ ảnh chụp của đông tuyết mà tiến vào mộng đẹp. Nhưng tại phía xa... Ở một căn biệt thự trong khu nhà giàu Đông Hải tử viên có vị trí di lý cực tốt kia. Có người lại không buồn ngủ một chút nào. Thậm chí, nàng còn không giống như trước kia. Sau khi tắm xong sẽ mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ. Tay cầm một ly rượu đỏ. Cuộn tròn ở trên ghế lông mà hiện tại nàng vẫn như cũ. Mặc một bộ sườn xám kết hợp một đôi giày cao gót màu đỏ Ngồi trên ghế salon ở đại sản Khuôn mặt hiện lên vẻ suy nghĩ kiệt liệt Thân là thủ vệ bảo tiêu kim lái xe của Quý Hồng Ân ly đứng ở phía sau Quý Hồng Giống như hình với bóng 3. Không biết qua bao lâu Quý Hồng rút ra một điếu thuốc lá nữ Châm lửa rồi nhẹ nhàng hút một hơi. Sau đó thẳng nhiên nhả ra một ngụm sương khói. Trong trí nhớ của ân ly, quý hồng không có nghiện thuốc lá. Chỉ khi nào gặp phải chuyện phiền lòng, nàng mới hút thuốc. Ân ly! Cô có cảm thấy bọn người Thái Phi là bị bơm? Bơm! U! Ui. Đông lai xử lý nhẹ nhàng thở ra một hơi khói thuốc. Đối với sự tình ngày hơn Bương Nay Ngữ khí của quý hồng vẫn là không nóng không lạnh Tự hồ như đang hỏi đến một chuyện rất nhỏ bé Không đáng kể Có nên không Hơi trầm ngâm Ân ly cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời thuyết phục thực lực của hắn Tuy rằng nhìn qua cũng không yếu Nhưng mà bọn Thái Phi có bốn người. Thực lực cũng không phải là yếu. Hắn muốn bình yên vô sự mà xử lý được bốn người bọn Thái Phi. Cơ hồ là không có khả năng. Hẳn là Trần Anh làm. Trên lý thuyết thì là như thế chính là. Cô có nghĩ tới. Bùi Đông Lai Tiểu Bằng Hữu cũng không phải là loại người tiếp dầu thắp đèn. Cô cho là hắn có thể để lại bốn người làm nhân chứng sao? Dưới ánh đèn, khuôn mặt quý hồng đầy vẽ cơ trí huống chi, đêm nay chết cũng không chỉ có bốn người bọn hắn. Ý của quý tỉ là... Ân ly trong lòng chợt động, lại không dám khẳng định. Hô quý hồng lại thở ra một hơi khói. Sau đó nheo mắt nói nếu ta đoán không sai. Tôn vệ đông cố gắng lợi dụng huấn luyện quân sự để xử lý bùi đông lai. Kết quả bị bùi đông lai giả trưa ăn thịt cọp giết người diệt khẩu. Sau đó bùi đông lai lại biết được tin có bọn cướp đang ở trong núi. Liền tìm mọi cách giết chết bốn người Thái Phi nhằm diệt khẩu. Rồi đem chuyện giết chết Tôn vệ đông vu oan lên bốn người bọn Thái Phi. Anh! Nghe được lời của Quý Hồng. Đồng tử ân ly đột nhiên co rút lại thành trạng thái nguy hiểm nhất. Nếu như đúng như lời quý hồng nói. Bùi đông lai like kia quả thật là rất đáng sợ. Quý tỉa. Trần Anh ghét ác như cừu thì chúng ta đều đã lãnh giáo qua. Nếu sự tình giống như lời của người. Vậy thì Trần Anh đáng lẽ phải là không nên bỏ qua cho Bùi Đông Lai mới đúng chứ sau khi cơn kinh ngạc qua đi. Ân Ly liền nói ra nghi hoặc trong lòng. Ân Ly! Cô có biết ta vì sao lại có thể tưởng tượng ra như vậy không? Quý Hồng nói xong thuận tay dập tắt điếu thuốc lá rồi tự hỏi tự trả lời cũng là bởi vì Trần Anh. Cô nói không sai. Bùi Đông Lai nếu làm như vậy thì sẽ không giấu giếm được Trần Anh Mà tính khí Trần Anh một khi đã biết thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn Chính là Cô cũng biết Trần Anh không hề đối phó với Bùi Đông Lai Ngược lại còn trợ giúp hắn đối phó với Tôn Tường Vân Điều này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng được Đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy chuyện này có uẩn khúc gì đó. Vì vậy mới có giả thiết kia nghe thấy quý hồng nói thế. Ân ly liền rơi vào trầm mặt. Bùi đông lai. Tuy rằng ngươi phá hủy kế hoạch đêm nay của tỷ tỉ, tỉ. Nhưng cũng là không có gấp rút mục đích khảo nghiệm của tỷ tỷ đã đạt được. Tỉ tỷ sẽ không trách tội ngươi. Thấy ân ly không lên tiếng. Quý hồng cầm ly rượu lên. Khuôn mặt lộ ra vẻ mê hoặc chết người. Tươi cười nói ông Vốn là cổ bồi nguyên. Sau đó là liễu nguyệt. Hiện giờ là Trần Anh. Tỷ tỷ thực sự muốn biết cái kinh hỷ mà ngươi muốn cấp cho tỷ tỷ là cái gì là cái gì. Ác mộng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 149 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 149 hạ ra vào cuộc Ngày hôm sau Lúc mặt trời đỏ dần dần hiện lên Thói quen dậy sớm của đám học sinh đều giống nhau Tất cả đều ra ngoài Không đợi tiếng tập hợp vang lên Liền chủ động tiến tới sân thể dục tập hợp Bởi vì hiệu lệnh tập hợp chưa vang lên Các giáo viên chưa có xuất hiện Bọn học sinh túm năm tụm ba lại một chỗ Cùng nhau trò chuyện Nguyên nhân có lẽ là tối hôm qua được ngủ quá muộn Bởi vì bọn họ biết buổi huấn luyện quân sự được hủy bỏ Nên bọn học sinh cũng không có than phiền Hạ Y Na cũng không có cùng đồng học cùng phòng ra sân tập thể dục. Mà một mình đứng trong ký túc xá. Bấm trôn một số điện thoại. Ngáp. Điện thoại được chuyển đến. Nghe được âm thanh ngáp từ ốm nghe. Hạ Y Na tức giận nói tốn hơn. Giờ là mấy giờ rồi? Mà mẹ vẫn còn ngủ hả tiểu nha đầu. Sáng sớm đã có việc gì mà gọi cho lão nương Đánh thức lão nương không nói Lại còn trách cứ lão nương ngủ nướng nữa hả Đầu điện thoại bên kia Một người mặc đầu ngủ tựa vào đầu giường Cầm điện thoại mắng chẳng lẽ con quên lời lão nương nói Không được gọi lão nương lúc đang ngủ sao Không phải con đang huấn luyện quân sự sao Huấn luyện viên không tịch thu điện thoại di động của con à hạ y na đối với vị lão nương cực phẩm kia tự hồ thập phần hiểu rõ. Lúc Tống Hưng thét gào, nàng cố ý để điện thoại qua một bên, để người hư lỗ tai của mình. Người nào quy định huấn luyện quân sự không thể gọi điện thoại chờ đợi Tống Hưng nói xong, hạ y na tức giận hỏi. Khanh khát! Ta thiếu chút nữa quên. Theo hạ bàn tự nói. Đông Hải Cảnh bị khu Tôn Tường Vân chiêu đãi hai cha con con. Hương nữa con hắn Tôn Vệ Đông lại có tình ý với con. Mà con lại đang ở Đông Hải Cảnh bị khu trong bộ đội huấn luyện quân sự đầu điện thoại bên kia. Tống Hương tự hồ hiểu cái gì. Cười nói. Tống Hương. Không đợi Tống Hưng nói cho hết lời, hạ y na phát ra một tiếng thét chói tay cắt đứt lời Tống Hưng nói. Nhà đầu chết tiệt kia, sáng sớm mà con gào khóc thảm thiết cái gì? Muốn hù chết lão nương à đầu. Bên kia Tống Hưng tức giận thiếu chút nữa đem điện thoại ném xuống. Tống Hưng Con nói với mẹ biết Nếu mẹ còn tiếp tục nói Tôn Trường Vân cùng Tôn Vệ Đông với con Con sẽ không để yên cho mẹ đâu Hạ Y Na sắc mặt tức giận nói “Ân, Ngạc nhiên nghe được Hạ Y Na nói như thế Tống Hưng lập tức bò lên giường Nghiến răng nghiến Lợi nói nha đầu Có phải hai tên vương bác kia khi dễ con không? Nếu khi dễ con thì nói cho lão nương biết lão nương đi diệt bọn hắn. Không cần tốm hương bọn hắn đã bị tiêu diệt. Hạ y na hừ hừ nói. Cái gì tốm hương nghe Hạ y na nói thì cả kinh không nhẹ nha đầu chết tiệt kia. Con nói phụ tử tôn tường vân làm sao một người chết non. Một người Đức đường làm quen Hạ y na trúc giận nói. Hạ Y Na Ta nói con có phải hay không bên huấn luyện quân sự đem đầu con phá hư Sáng sớm con không có chuyện gì tìm lão lương tiêu khiển Thật là thoải mái a Sắc mặt Tống Hưng nghiêm nghị nói Vẽ mặt cứng rắn Lấy uy phong làm mẹ ra dạy dỗ Nàng cảm thấy Hạ Y Na nói hương nói vượng Tống Hưng Mẹ chớ tự đa tình. Con không biết tự tiêu mình tiêu khiển. Mẹ không biết mình nhiều chuyện sao hạ y na nói xong. Nghĩ đến mục đích cuộc gọi. Chột dạ nói tốn hơn: Con có chuyện muốn thỉnh giáo mẹ. À hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao. Hạ y na à hạ y na con cũng chủ động có chuyện cầu xin ta sao. Nghe được lời hạ y na Tống hương vui vẻ Sắc mặt biến đổi so với cởi quần còn nhanh hơn Cảm giác kia giống như sinh tử tôn tường vân cùng tôn vệ đông phụ tử cùng nàng một phân tiền cũng không quan hệ Lời nói tống hương vang bên tai Hạ y na từ hồ có thể nghĩ đến sắc mặt tống hương biến đổi Giận đến cả người run lên Bất quá nghĩ đến chính mình muốn cầu cạnh vào. Chẳng những không nổi giận. Miệng rất ngọc nói mẹ của con. Con biết mẹ rất tốt. Mẹ so với tên hạ bàn tử kia tốt gấp ngàn lần. Vạn lần. Cho nên. Mẹ nhất định sẽ trợ giúp nữ nhi cưng của mẹ đó. Vô sự hiến ân tình, không gian không phải đạo tặc. Tống Hưng lúc này nghĩ, nàng mặc dù cùng Hạ Y Na quan hệ người trên kẻ dưới, nhưng nhiều lúc hai người như tỉ mụi, thương xuyên đối diện đấu vỏ mồm, mà mỗi lần đều là Tống Hưng cam bái Hạ Phong. Bởi vì Hạ Y Na mỗi lần tranh cãi không lại liền xuất ra đòn sát thủ. Tống Hưng Mẹ nói bác gái một người nhanh đến thời mãn kinh không có chuyện gì lại giả dạng thành tiểu cô nương. Mẹ không biết đỏ mặt sao. Mẹ thân ác. Con nghe nói là lúc mẹ còn trẻ cùng với nhiều nữ nhân theo đuổi hạ bàn tử hạ y na thử dò xét hỏi hang cuối cùng hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay mẹ sao nha đầu chết tiệt kia. Từ đâu mà con nghe tới tin tức nho nhỏ đó. Cái gì gọi là hạ bàn tử lật thuyền trong mương ở trong tay lão nương hả? Lão nương lúc còn trẻ. Xinh đẹp như hoa. Khuyên quốc khuyên thành. Nam nhân đuổi theo lão nương có thể xếp từ đây đến yên kinh. Tống hơn tức giận dạy dỗ ngược lại là hạ bàn tử. Không biết sống chết muốn theo đuổi kinh thành để nhất mỹ nữ. Kết quả cũng không gặp mai ác. Con đã nói rồi. Mẹ con xinh đẹp như hoa sao có thể theo đuổi hạ bàn tử được. Hạ bàn tử người này quá vô sĩ rồi. Chỉ biết ngồi khoác lát. Hạ ina tự hồ đối với tống hương tự thổi phòng đã thành thói quen. Chẳng những không có để ý. Còn lấy cha mình là hạ hà để tâm bút tống hương. Ai u. Đúng là bảo bối nữ nhi của ta hiểu biết A. Nói Tìm mẹ có chuyện gì tốn hơn cười đắc ý Nụ cười mang theo phong tình vạn chủ Mẹ Người lúc ấy theo đuổi hạ bàn tử như thế nào A Không Là như thế nào làm cho hạ bàn tự chủ động theo đuổi người hạ y na nói xong được nửa nhận thấy sai lầm Vội vàng sửa lại Ta không phải vừa mối nói sao Ta lúc trẻ là nữ nhân nổi danh ở khu Tây Nam Vứt cái người nhãn Hạ bàn tử ngay cả phương hướng đều tìm không thấy Còn dùng những thủ đoạn khác Tống Hưng đắc ý nói Tống Hưng Con hỏi mẹ là chính sự đó Mẹ có thể đừng thổi phòng nữa được không liên tục nghe được tống hân mèo khen mèo dài đuôi. Hạ y na rốt cũng không thể chịu đựng được. nha đầu chết tiệt kia con không phục à. Được à con bây giờ trở về ta và con mặc quần áo giống nhau đi ngoài phố xem ai có sức hấp dẫn hơn. Tống hân có chút đắc ý dường như với phương thức này thì nàng sớm đã thử qua. Hiệu quả cũng không tệ. Đó là do mẹ giả bộ nai tơ. Khiến người ta coi mẹ giống như con ca. Hương. Quy. Hương. Ai. Quy. Quy. Ina đã kích nói. Hạ Ina. Hạ Ina. Muốn đã kích lão nương. Con còn non lắm. Hừm. Chớ quên Có một lần ta vứt mị nhãn cho một tên Tên kia trực tiếp lái xe đụng cột điện ven đường Khanh khát Tống hân hồi tưởng lại một màn ký ước kia Nụ cười làm mê lòng người Hạ y na một đầu hắc tuyến Ngoài trừ im lặng thì nàng không biết nói gì Dê yeah. Không đúng a Đang yên đang làm con hỏi cái này làm gì mắc thấy hạ y na phát họa tốn hơn mở hồ cảm nhận đầu điện thoại bên kia có gì không thích hợp nha đầu chết tiệt kia. Con sẽ không phát xuông chứ mẹ mới phát xuông. Hạ y na tức giận đến độ bộ ngực loạn chiến. Cách vài dặm ta cũng đã ngửi thấy mùi khai rồi. Nói Có phải cảm thấy tiểu tử tôn vệ đông không tệ tốn hơn? Mẹ còn dám nói về tôn vệ đông? Con với mẹ liền tuyệt giao. Ai? Trẻ tuổi bồng bột. Đánh là thân. Mắng là yêu. Không đánh không thân không yêu. Theo ta thấy. Tôn vệ đông khi dễ con. Con muốn lấy lại danh dự à? Rụt hạ y na trực tiếp cốt điện thoại. Chẳng qua là. Vài giây đồng hồ sau. Tiếng di động vang lên. Hạ y na nghĩ đến mục đích chưa đạt được. Lựa trong nhẫn nại. Na na cưng ơi, rốt cuộc có chuyện gì tự hồ sợ hạ y na cốt điện thoại. Giọng nói tốn hơn ôm nhu rất nhiều. Tống hương như thế nào mới có thể làm cho một nam sinh yêu mình hạ y na lấy hết dũng khí hỏi. Còn nói không có tống hương theo bản năng nghĩ tới tôn vệ đông. Nói xong ý thức được cái gì? Không dám nói tiếp. Mà cười nói mặc dù sắc đẹp của con so với lúc ta còn trẻ còn kém đôi phần. Con là ta sinh ra. Con thừa kế vẻ đẹp của ta. Lấy phe thùy mị Chỉ cần ngót tay Đối phương lại không nhanh như hổ đói vồ mồi à vô dụng thôi Hạ y na tức giận nói đừng nói lời vô dụng nữa So về vẽ thùy mị thì con còn cách xe cô gái ở thủ đô đó Di xem ra kỹ thuật của nữ nhi ta rất cao a, Biết mềm nắng rắn buông Tống hương có chút kinh ngạc nói nha đầu chết tiệt kia Nghe lão nương Tạm thời lạnh nhạt một lát Để cho hắn tự tìm con Tống hương Mẹ xác định như thế có hiệu quả sao Hắn vốn không để ý đến con Nếu con lạnh nhạt Hắn bị những mỹ nữ khác mị hoặc Thì làm sao đây Hạ y na tức gian thiếu chút nữa Hôn mê bất tỉnh mẹ cũng không biết Mỹ nữ bên cạnh hắn như mây Đông Hải nổi danh văn hỏi Mỹ nữ Liễu Nguyệt Quý Hồng đều theo đuổi hắn A. Bảo bối nữ nhi của ta Xem ra con quả thật nói không Không phải người đó a, Rốt cuộc là ai có bản lãnh như vậy Cả hai yêu tinh kia đều thích hắn Nghe tên Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng Tống Hưng hoảng sợ Đồng thời tò mò không phải con thích một trung niên đại thúc đó chứ đại lão nương A Là nam sinh của trường học chúng ta. Vẽ mặt hạ y na buồn bực nói. Nam sinh trong trường có thể làm cho liễu nguyệt cùng quý hồng theo đuổi sao? Nha đầu chết tiệt kia không phải con nói quá đó chứ Tống Hưng kiên quyết không tin. Tống Hưng mẹ rốt cuộc có biện pháp nào không? Không có biện pháp nào thì con cút điện thoại đây. Hạ y na mất đi kiên nhẫn. Hảo. Nha đầu chết tuyệt. Nay lão nương đem ngự nam tâm kinh truyền thụ cho con. Biết vì cái gì mà hạ bàn tử năm đó khăn khăn một mực với lão nương không tốn hơn thao thao bất tuyệt bốn chữ. Cảm giác nguy cơ. Mỗi khi mẹ cảm thấy hạ bàn tử bên ngoài có dấu hiu. Mẹ liền tạo cho hắn cảm giác nguy cơ. Mỗi lần hắn đều cải tà quy chánh. Lần nào cũng đúng lúc tống hơn. Mẹ xác định. Hạ Ina có chút hoài nghi tuy rằng từ nhỏ đến lớn nàng bị rất nhiều nam sinh theo đuổi. Nhưng đều thằng thường từ chối. Bảo bối nha đầu của ta. Xuất ra mị lực cùng thực lực của con. Biêu hiện điên cùng. Biểu hiện càng nhiều càng tốt Chỉ cần hắn theo đuổi con Hắn dễ nhiên phát hiện cái tốt của con Cảm giác nguy cơ cũng xuất hiện Đến lúc đó Con chỉ cần ngóc tay Xuất ra mị lực Ta đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoan nằm dưới pháy cơn Ồ Đừng T Ồ Đừng Gơn. Hưng nói xong. Nhịn không được nói nha đầu chết tiệt kia. Nếu không lão nương qua giúp con. Thế nào một đề nghị tốt. Hạ y na trong lòng vừa động. Có chút nóng lòng muốn thử. Bất quá cũng khách khí không cự tuyệt. Tống hưng cuối cùng đề nghị tốt lắm. Ngày sau sẽ gặp lại đô. Đô. Bên tai vang lên tiếng đô đô của điện thoại Tống Hưng tức giận cực độ Ca Hưng Nương Nương Gơn Nhịn được cách cứ nói nữ nhân có trước quên sau Có nam nhân đã quên lão nương nói xong Tống Hưng cầm điện thoại lên Bấm một số điện thoại Hạ bàn tử Nữ nhi của ông phát xuân rồi. Ông có nên đi điều tra một chút hay không? Xem tên vương bác đảng nào bắt hồn phách của nó đi rồi điện thoại chuyển đến. Tống hương giáo hướng. Đầu điện thoại bên kia. Hạ hà đang cùng đối tác Vi An ma nói chuyện khóc không ra nước mắt lão bà. Nữ nhi tuổi không còn nhỏ. Nói yêu ai là chuyện bình thường. Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Ta bàn chuyện làm ăn, có gì trở về rồi nó? Hạ bàn tử. Tống hương đột nhiên hét ầm lên một tiếng, làm cho hạ hà sợ thiếu chút nữa lấy điện thoại ném. Bà cô, cô cứ nói, cô cứ nói. Nha đầu chết tiệt kia nói nàng chủ đông tán tỉnh tên nam sinh ở Đông Hải đại học kia. Bất quá liễu nguyệt cùng quý hồng Hai yêu tinh đó đều tán tỉnh nam sinh kia Ta cảm thấy sự tình có điều gì là lạ Cho nên Ông lập tức phái người đi điều tra cho rõ ràng Tống Hưng nói xong uy hiếp bằng không Nếu nữ nhi bảo bối của ta ở Đông Hải bị khi dễ ta không để yên cho ông Ác đầu bên kia điện thoại Hạ ha nghe được tên của Liễu Nguyệt cùng Quý Hồng. Cặp mắt chuột hiếp lại thành một khe đường nhỏ. Cả người tản mát ra một tiếng thở mạnh. Bạch Phú Mỹ Nghiệt tập hạ gia nhập cuộc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 150 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 150 không đơn giản như vậy Vào lúc 9 giờ Mặt trời đỏ hoàn toàn mọc lên đỉnh núi Ánh mặt trời sáng rỡ Từng chiếc xe quân sự theo thứ tự chạy nhanh ra quân Doan Hướng tới khu vực thành thị Có lẽ là bởi vì biết được tin tức ngày hôm qua cho nên tại thời điểm đám sinh viên rời khỏi quân Doan Không có giống lúc tới Không có hương phấn, mà cả đám đều lộ ra ra vẻ mặt sợ hãi. Ở bọn hắn xem ra, nếu như bọn họ về muộn một chút trong chuyến huấn luyện giả ngoại sinh tồn, rất có thể sẽ giống như tung vệ đông đi diêm vương điện báo cáo. Không khí trầm mặt kéo được một lát, làm từng chiếc xe quân sự dần dần rời đi vân sơn. Chạy nhanh trên đường tốc độ cao thời điểm. Học sinh bắt đầu nghị luận chuyện ngày hôm qua. Trong đó những người hâm mộ mộ khuyên nhanh tâm tình kiếp động mắng đám đạo tạp đáng chết. y đà! Vũ Trạch đề nghị tối nay mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập. Cậu cảm thấy sao trong đó một chiếc xe? Đã cùng ngô Vũ Trạch nhanh chống hoàn thành ba bước. Quách lệ na ở chung quanh học sinh nghị luận chuyện mộ khuyên nhan bị bắt cóc hướng hạ y na hỏi. Quách tỉ, này còn phải hỏi sao? Hạ tỷ nhất định sẽ qua. Nghe được quách lệ na hỏi. Không đợi hạ y na đáp lời. Tăng khả tâm liền nói trước. Lúc nói chuyện đồng thời lộ ra bộ gián chờ mong. Hiển nhiên. Tình cảm giữa nàng cùng trang bức phàm đồng học tiến triển không tồi. Xem ra hai người các cậu cũng gấp khó dằn nổi nữa à nhìn hai người lộ ra bộ dạng chờ đợi tình lang. Trong lòng hạ y na liền cảm thấy hâm mộ. Đồng thời nghĩ đến lời mẹ của mình tốn hơn nói. Cho nên đành phải nói không đi hả? Nghe được hai chữ không đi không riêng gì quách lệ na cùng tầng khả tâm. Ngay cả một người bình tĩnh Hướng nội như dương Tĩnh cũng ngạc nhiên Thân là bạn cùng phòng của Hạ Y Na Các nàng cũng mơ hồ có thể cảm giác được Hạ Y Na đối với Bùi Đông Lai có ý tứ Mà vô luận là ở trước quân hướng hay là trong quân hướng Hạ Y Na luôn tìm các loại cớ đến gần Bùi Đông Lai Hôm nay Hạ Y Na lại nói không đi Điều này làm cho các nàng ngạc nhiên. Hạ tỉ tỷ làm sao vậy thằng khả tâm nháy đôi mắt to hỏi. Vẽ mặt quách lệ na cũng tò mò theo. Đúng vậy y na đây là ngàn năm một thủ cơ hội tốt a. Ý cậu không phải cảm thấy hướng thú với bùi đông lai sao? Loại tụ hội này dễ nhất xảy ra tiên lửa lắm đó. Chẳng lẽ các cậu không biết sao ca? Hơn, quý, quý, ủ, à, đơn. Hơn kết thúc trường học muốn tổ chức hội diễn văn nghệ sao. Hạ y na ra vẽ trấn định nói trước quân hướng. Phụ đạo viên nói với tớ. Chúng ta những áp chủ bài trong trường học cho nên phải tổ chức ít nhất ba cái tiết mục. Trong thời gian quân hướng này tớ cũng đã suy nghĩ về việc này. Ồ, nguyên lai là như vậy à? Tằng khả tâm tâm tư đơn thuần, theo bản năng tin tưởng hạ y na. Hạ tỉ là trưởng lớp, đúng là nên quan tâm đến chuyện này. Cùng tầng khả tâm bước đồng. Quách lệ na cũng không phải là mới vừa rơi vào bể tình thì liền ngu ngơ. Nàng liền nghe ra Hạ Y Na có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Bất quá cũng là không có nói ra. Dương tỉnh mặc dù không có nói qua yêu thương nhưng độ thông minh cũng không thấp. Cũng có thể nhận thấy được Hạ Y Na đang nói dối. Bùi đông lai like, bổn tiểu thư sẽ làm cậu biết được cái gì gọi là mị lực, cái gì gọi là cảm giác nguy cơ hừ. Mắt thấy ba người không nói lời nào. Hạ y na cố gắng áp chế vẻ hối tiếc trong lòng, âm thầm cổ vũ bản thân. Đang ở lúc quát lệ na dựa theo lời của ngô vũ trạch phân phó đề nghị buổi tối nay tụ tập lại. Thì lúc này ngô vũ trạch bắt đầu nói với đám người bồi đông lai đông lai để ăn mừng quân hướng kết thúc. Tôn vệ đông khốn kiếp kia banh chè. Tối nay chúng ta tụ tập một chút đi. Bá ngô vũ trạc lời kia vừa thốt ra Không ít người biết tin tức Âm thầm đồng tình với tôn vệ đông Dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía ngô vũ trạc Giống như trách cứ ngô vũ trạc không có một chút lương tâm Đối với việc này Một người luôn luôn làm theo ý mình ngô vũ trạc hoàn toàn không quan tâm Chẳng qua là đang đợi bùi đông lai trả lời chắc chắn Bên cạnh Ngô Vũ Trạch là Trang biết Phạm Đồng học hận không thể bắt đầu tụ hội ngay lập tức. Nhưng mà theo thói quen hắn tỏ ra một bộ dáng bình tĩnh. Ý không tốt, Vũ Trạch ca hôm nay có chút việc, sợ là không đi được các chú đi đi. Nghĩ đến ngày hôm qua cùng Liễu Nguyệt gặp mặt sau khi kết thúc quân huấn, Bùi Đông Lai xin lỗi cười cười. Nếu Đông Lai có việc ta đây cũng là không đi làm bóng đèn rồi. Cổ văn cảnh nghe được bùi Đông Lai không đi. Cũng là lắc đầu từ chối. Hắn và cổ bồi nguyên giống nhau. Yêu thiết lớn nhất là ở nghiên cứu học thuật. Đối với hoạt động xã giao mặc dù không bài xích. Nhưng cũng không có hướng thú. Vì thế liền cự tuyệt. Ố phải lựa. Hai người các chú cũng quá không hợp bày rồi ngô vũ trạch khinh bị dựng thẳng ngón giữa. Sau đó nói biết phàm. Nếu đông lai cùng văn cảnh đều không đi. Hai ta tối nay liền một mình hành động sao. Nếu như chú có lòng tin đem khả tâm muội tự dụ dỗ lên giường. Ca liền đặt cho chú một phòng ở khách sạn Nam sao. Thấp kém, hèn mọn. Trang bích phạm biểu môi. Bùi đông lai cùng cổ văn cảnh thấy thế. Đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Xe quân sự đi trên đường cao tốt. Tốc độ nhanh rõ ràng. Một đường không trở ngại. Trước 12 giờ đã tới Đại học Đông Hải. Mắt thấy từng chiếc xe quân sự chạy nhanh hướng trường học thao trường. Những sinh viên năm 2. Năm ba, năm bốn đều hết sức kinh ngạc, bọn họ cũng không biết chuyện tình ở quân hướng, mà trong đó không ít độc thân học sinh nhưng là quyết định tốt chờ những học sinh mới quân hướng trở về, đến thao trường đi tìm mục tiêu. Mặc dù những học sinh mới trở về sớm, làm đám lão sinh trở tay không kịp. Nhưng là ở những học sinh mới ở sân banh tập hợp nghe huấn luyện viên nói chuyện Một chút quyết tâm muốn ở tân sinh trong phát triển đối tượng học ca Học tỷ bương thao cơm Chạy thẳng tới thao trường Các huấn luyện viên làm theo phép nói nói một chút làm các cô em khóc bù lù bù loa. Nắm lấy y phục của huấn luyện viên Cánh tay không để cho đi Trình diễn từ sư ly biệt nhiều hơn thương cảm đến gần mấy phút đồng hồ. Sau khi các huấn luyện viên rời đi, nữ sinh dần dần tản ra. Những thứ kia đã sớm chờ đợi đã lâu. Học trưởng trước tiên hướng mục tiêu chọn xong chạy lên ngênh đón. Muốn mời ăn cơm. Có người đạt ý nguyện cũng có người thất vọng. Thấy không mời được ai đi ăn cơm thì đám người còn lại đành phải lũi thủi bỏ về. Bùi đông lai vốn là tính toán trực tiếp đi tìm liễu nguyệt. Bất khóa nghĩ đến đã qua giờ cơm. Cộng thêm mình muốn rửa mặt một chút. Cho nên dưới sự đề nghị của ngô vũ trạch nên cả đám cùng đi ăn cơm. Ngoài dự đoán của mọi người chính là hạ y na không có đi. Đối với lần này. Ở lúc ăn cơm Quách lệ na âm thầm nhắc nhở Bùi đông lai nữ đuổi theo nam cách lớp giấy Nam đuổi theo nữ cách ngọn nối Để cho bùi đông lai chủ động Mặc dù bùi đông lai nhận thấy được hạ y na Đối với hắn thái độ có chút bất đồng Bất quá bùi đông lai vẫn không có nghĩ nhiều Đối với lời của quách lệ na hắn Cũng chỉ là cười một tiếng Cũng không để ý. Ăn cơm xong. Bùi đông lai cùng đám người ngô vũ trạch trở ký túc xá. Tắm rửa. Đổi y phục. Gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt. Sau đó dựa theo lời Liễu Nguyệt đi đến biệt thự đàn cung. Sau khi bùi đông lai đến biệt thự đàn cung thì chiếc lơn. Y Nơn Cưng O Ý, e, u. Nguyệt của Liễu Nguyệt cũng vừa đến. Lương y, Nương Cưng Lương y, e, Nguyệt dừng lại. Tiểu Lan liền bước xuống xe. Hơi gật gật đầu với bùi đông lai rồi sau đó mở cửa xe để Liễu Nguyệt bước ra. Cửa xe được mở ra, người đi ra đầu tiên không phải là Liễu Nguyệt mà là Đông Phương Uyển Nhi. Ngày hôm nay Tiểu La Lị mang một chiếc pháy hình con bướm màu vàng nhạt. Trên lưng có mang theo một chiếc cặp sách hình mèo kiếp ti giống như mà mới từ trường về. Nhật suốt đông lai. Nửa tháng không thấy. Sao anh lại biến thành bao công rồi xuống xe? Tiểu La Lị liền chạy đến trước mặt Bùi Đông Lai. Cười trêu gẹo. Ca đen như vậy sao Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Véo lấy khuôn mặt Tiểu La Lị. Đáng ghét. Anh không biết khuôn mặt của nữ hài tử không thể tùy tiện véo sao Tiểu La Lị tức giận đánh tay của Bùi Đông Lai. Nói tiếp đây là muốn phụ trách A Bùi Đông Lai một đầu hắc tuyến cho tới nay, hắn đều cảm thấy được Tiểu La Lị thật sự rất dũng mạnh. Nguyễn Nhi, đừng hồ nháo nữa. Liễu Nguyệt Cưng chiều vuốt đầu Tiểu La Lị, sau đó mỉm cười hướng Bùi Đông Lai nói vào thôi Đông Lai. Xấu hổ! Xấu hổ! Xấu hổ! Tiểu La Lị làm mặt quỷ đối với Bùi Đông Lai, sau đó chạy vào biệt thự Vừa chạy vừa hát nhỏ một ca khúc Nguyễn Nhi tan học sớm Ta tiện đường nên đón nó Liễu Nguyệt cười cười nói Chờ sau khi tiểu vũ trở về Thì chúng ta cùng dùng cơm Tốt Bùi Đông Lai gật đầu cười Đúng rồi Ngoài bốn người chúng ta còn có thêm Một người quen của cậu nữa đấy Liễu Nguyệt nhớ ra cái gì Phẽ mặt cười cười Nhìn Bùi Đông Lai Người quen Nghe được Liễu Nguyệt nói vậy thì bồi đông lai liền ngạc nhiên, hắn mới vào Đông Hải hai tháng. Trừ đám người trong ký túc xá cơn, bơ, nơn, ra thì hắn chỉ mới có quen thêm Trần Anh. Mộ khuyên nhang cùng chủ tịch tập đoàn Hồng Tinh Tương Tiên sinh. Liễu Nguyệt nói thẳng. Ừ, thì ra là nàng. Bùi đông lai vỗ vỗ ớt, cười khổ nói ta cùng cô ấy chính là bình thủy tương phùng, không tính là quen thuộc. Đó là ý của cô ấy. Liễu nguyệt cười khổ nói theo ta thấy a. Người ta mộ tiểu thư chính là không quên được cậu. Tuy rằng anh hùng có mỹ nhân là cũ nhưng mà lại vĩnh viễn là phương thức cô gái hiệu quả nhất. Bùi đông lai cười khổ không dứt. Đúng rồi. Đông Lai làm sao cậu lại quen biết với Trần Anh mắt thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào? Liễu Nguyệt trong lòng nhớ đến chuyện tình hôm qua? Liền hướng Bùi Đông Lai hỏi. Sau khi cổ được mộ khuyên nhan thì Trần Anh đến hiện trường. Ta nói cho nàng biết chuyện tình bị tôn vệ đông hãm hại. Bức đắc dĩ mới nhảy từ trên núi xuống. Tránh được một kiếp nạn. Hơi do dự một chút, Bùi Đông Lai cũng không đem tất cả mọi chuyện nói cho Liễu Nguyệt biết. Nha! Nghe Bùi Đông Lai nói thế. Nghĩ đến tình tình ghét ác như cười của Trần Anh thì Liễu Nguyệt cũng không hoài nghi gì đúng rồi Liễu tỉa. Người bắt cóc mộ khuyên nhang là ai Bùi Đông Lai hỏi ra nghi vấn trong lòng trước khi giết hết đám kia thì ta có bắt một tên. Cố gắng cậy miệng hắn ra nhưng mà dường như hắn đã trả qua huấn luyện Thủ khẩu như bình ý chỉ sự kín lời kín tiếng Ta tưởng là người của mảnh hổ ban hoặc là người của đông tin Nhưng mà sau khi điều tra thì biết được bốn tên đó bắt cóc mộ tiểu thư không phải vì tiền Liễu Nguyệt nói xong Cảm kiếp nhìn bồi đông lai một cái đông lai Cảm ơn cậu đã xuất thủ cứu mục tiểu thư, làm cho việc hợp tác giữa tập đoàn Thiên Tường và Hồng Tinh được tiếp tục diễn ra. Liễu tỉ khắc khí rồi. Bùi đông lai cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 151 chuyện AUDIO được phát hành tại truyện AUDIO.fi.red. Chương 151: mạc nhận, bí mật bị bại lộ. ZEZ, một trong những nhà ăn cao cấp của Pháp nổi tiếng khắp thế giới. Nhà hàng ZEZ ở Đông Hải nằm bên sông Hoàng Phổ. Hết thảy những thứ trang trí trong CZ -e đã khiến nó trở thành một nơi tao nhã cao quý. 6 giờ 30 phút, Bùi Đông Lai đi theo Liễu Nguyệt cùng Đông Phương Lãnh Vũ, Đông Phương Uyển Nhi bước vào CZ. -e Tuy rằng hiện giờ là một người có tài sản hơn 9 con số nhưng đây là lần đầu tiên hắn bước vào một nơi xa hoa như thế này. Cảm nhận được không khí cao quý trong này, Nhìn thấy những khách nhân có khí độ bất phàm, bùi đông lai cũng không lộ ra vẻ luống cuốn. Ngược lại, vẻ mặt hắn tự nhiên. Đêm nay, dưới sự yêu cầu của Liễu Nguyệt, hắn mang trên người một bộ ác mani. Đông phương lãnh vũ mặc một thân phong cách em lan mà tiểu la lị lại mang một thân bơ berry. còn về phần liễu nguyệt thì nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người. Bốn người bùi đông lai vừa bước vào nhà hàng thì làm hấp dẫn không ít ánh mắt. Trong đó không ít người thầm cười liễu nguyệt già mà gặm cỏ non. Rất nhanh ở dưới cái nhìn của những khách nhân. Đám người bùi đông lai đã đi đến bàn của mình, sau đó ngồi xuống. Ngài khỏi chứ? Xin hỏi mọi người còn có đợi ai nữa không lúc này? Nhân viên phục vụ liền tiến lên. Đem thực đơn đưa đến trước mặt Liễu Nguyệt. Để sau rồi gọi, còn vài vị bằng hữu chưa tới. Liễu Nguyệt thẳng nhiên nói. Được. Người phục vụ nghe vậy thì liền cung kính đứng sang một bên. Bá! Ngay sau đó trong phòng ăn giường như tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Dưới cái nhìn của mọi người thì mộ khuynh nhanh cùng tương cương đi vào. Hôm nay, mộ khuyên nhanh không mang lễ phục giả hội. Nàng mang một chiếc áo liền váy do một vị thiết kế có tiếng ở hơn. Cà! Làm ra, bộ quần áo này phối hợp với đôi giày cao góc của nàng làm cho người nàng tràn đầy vẽ dụ hoặc đông lai ca. Vì đó là mộ khuyên nhanh, thật là đẹp A dương, dương, B lương, vương. Cũng không biết mùi đông lai có quen biết với mộ khuyên nhan. Thấy mộ khuyên nhanh tiến đến thì hạ giọng nói. Bùi đông lai gật gật đầu Hắn không phải không thừa nhận Chỉ nói về tư sắc thì mộ khuynh nhan quả thật là một cực phẩm trong nhân gian Sau này ta cũng muốn mặc bộ đồ như thế Sau đó mang theo đôi giày cao góp Trong đôi mắt tiểu lô ly tràn ngập vẻ ghen tị Lúc ba người bùi đông lai âm thầm quan sát mộ khuynh nhan thì liễu nguyệt đứng lên Sau đó vẫy vẫy tay. Mộ khuynh nhan và tương cương thấy được thế thì liền đi tới. Trong đó, mộ khuyên nhang thấy có bùi đông lai thì hai mắt của nàng liền sáng lên, hơn nữa còn lộ ra vẻ tươi cười. Rất nhanh tương cương cùng mộ khuyên nhang đã đi đến. Thật có lỗi, liễu tiểu thư trên đường kẹp xe nên mới tới trễ. Tương cương mỉm cười rồi bắt tay với liễu nguyệt. Hóng mắt âm thầm đánh giá Bùi Đông Lai. Hắn từ Liễu Nguyệt đã biết được chính Bùi Đông Lai đã xuất thủ cứu thoát mộ khuyên nhan. Tương Tiên Sinh, vị này chính là Bùi Đông Lai. Dường như đã nhận thấy ánh mắt của Tương Cương. Nên Liễu Nguyệt cười nói Đông Lai. Vị này chính là Tương Tiên Sinh chủ tịch tập đoàn Hồng Tinh. Chào Ngài Tương Tiên Sinh. Bùi Đông Lai đứng lên vương tay, mỉm cười. Từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, lời này tuyệt không giả ác. Tương cương thân thiết nắm lấy tay Bùi Đông Lai. Vẽ mặt cảm kết nói Đông Lai. Chuyện ngày hôm qua tôi đã nghe Liễu Tiểu Thư nói. Cảm ơn cậu. Việc nên làm. Bùi Đông Lai cười cười. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Mắt thấy tương cương vừa buông tay bùi đông lai thì mộ khuyên nhang liền mỉm cười lên, chủ động nắm lấy tay bùi đông lai. Quả thật là bất ngờ. Mặc dù được mộ khuyên nhang nắm tay nhưng ánh mắt của bùi đông lai vẫn tỏ ra bình tình, nở nụ cười. Thấy một màn như vậy tương cương liền hơi kinh ngạc. Mà ở một bên Đông Phương Lãnh Vũ cùng Tiểu Lô Ly thấy hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau thì không nhịn được mà hỏi hai người. Hai người biết nhau sao buổi đông lai cùng mộ khuyên nhang liền cười, sau đó đồng thời buông tay. Tiểu Vũ, Uyển Nhi còn không mau chào hỏi tương tiên sinh cùng mộ Tiểu Thư. Liễu Nguyệt thấy Đông Phương Lãnh Vũ và Đông Phương Uyển Nhi chán ván thì mỉm cười nhắc nhở. Nghe Liễu Nguyệt nói thế thì Đông Phương lãnh vũ cùng Đông Phương Uyển Nhi mới lấy lại tinh thần. Lần lượt chào hỏi Tương Cương mà mộ khuyên nhanh. Tương Cương mỉm cười. Sờ đầu tiểu lô ly một cái sau đó ngồi ở bên cạnh Liễu Nguyệt. Mà mộ khuynh nhan không biết là vô tình hay cô ý mà ngồi ở bên cạnh bùi đông lai. Thấy một màn như vậy trong lòng Đông Phương Lãnh Phủ cùng Đông Phương Uyển Nhi đều nghi hoặc nhưng mà cũng không dám hỏi. Thấy Tương Cương và Mộ Khuynh Nhan xuất hiện, Liễu Nguyệt liền cầm thực đơn gọi món ăn. Trong quá trình chờ món ăn đem lên. Thông qua cuộc nói chuyện giữa Liễu Nguyệt và Tương Cương thì Bùi Đông Lai biết được vì biết được mọi người lo lắng đến việc bị bắt cóc cho nên 5 ngày sau Mộ Khuyên Nhan sẽ tổ chức thêm một live show ở Đông Hải. Điều này làm cho Bùi Đông Lai không khỏi cảm thấy bội phục Mộ Khuyên Nhan. Chỉ chút lát thức ăn đã được dọn lên. Tương Tiên Sinh, Mộ Tiểu Thư, Mời Mắt thấy thức ăn được dọn lên, liễu nguyệt liền làm ra một động tác mời dùng. Cậu ăn kiêng à mắt thấy tất cả mọi người bắt đầu dùng cơm, bùi đông lai lại thờ ớ thì mộ khuynh nhan liền tò mò hỏi. Lần đầu dùng cơm Tây cho nên không quen dùng dao nỉa, nhìn mọi người để học cách dùng. Bùi đông lai cười cười giải thích giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ân! Nghe được Bùi Đông Lai nói thế thì Mộ Khuynh Nhan và Tương Cương liền sửng sốt. Hiển nhiên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Bùi Đông Lai lại không biết cách ăn cơm tây. Dường như không quá khó. Mắt thấy hai người lộ ra vẻ kinh ngạc, Bùi Đông Lai cũng có chút xấu hổ. Hắn liền mỉm cười cầm lấy dao nĩa cắt nhẹ vào miếng thịt bò. Động tác thành thạo hơn nửa tư thế vô cùng tao nhã. Đông lai thật hài hước. Tương cương thấy động tác của bùi đông lai vô cùng thành thạo cho nên liền cười trêu gẹo. Mộ khuyên nhan liền liếc mắt bùi đông lai, giống như đang trách cứ bùi đông lai. Liễu nguyệt cười cười, không có hé răng. Bùi đông lai cười khổ không thôi. Tiểu cô Khó lắm mộ tỉ tỉ mới đến đây. Hay là chúng ta đi đến hép đi sau khi dùng cơm xong. Dơn. Dơn. Bê. Lơn. Vơn. Liền đề nghị. Mù mù tiểu vũ ca nói đúng a con rất muốn nghe mộ tỉ tỉ hát. Tiểu lô ly liền phụ họa theo. Tương Cương đang nói chuyện phím với Liễu Nguyệt. Nghe hai người nói vậy thì cười cười liễu tiểu thư Nếu hai bạn nhỏ đã muốn chơi thì chúng ta hãy đổi địa phương khác đi. Được. Liễu Nguyệt mỉm cười đáp ướm cũng không có trách cứ đông phương lãnh vũ cùng đông phương uyển nhi. Sau đó, Liễu Nguyệt tính tiền, mọi người rời khỏi nhà hàng. Liễu Nguyệt cùng với Tương Cương thì ngồi trên chiếc lơn. Nương Cương. Ờ Lương Ê Ê Ú Nguyệt mà bốn người Đông Phương lãnh vũ Đông Phương uyển nhi Bùi Đông Lai cùng mộ khuyên nhang lại đi trên chiếc mẹp si đét sơn 600 Mộ tỉ tỉ Sao tỷ lại quen biết với nhật xuất Đông Lai lên xe Tiểu Lô Li liền khoát lên cánh tay mộ khuyên nhang Đôi mắt nháy nháy. Hỏi. Tiểu Lô Ly vừa hỏi, Đông Phương lãnh vũ lập tức vỉnh tay lên nghe. Cậu ấy là ân nhân cứu mạng của tiểu. Giọng nói của mộ khuyên nhang có chút phức tạp. Ân nhân cứu mạng. Nghe được câu trả lời của mộ khuyên nhang thì Đông Phương lãnh vũ cùng Tiểu Lô Ly liền khiếp sợ, mở to hai mắt. Mà bùi đông lai lại quay đầu lại cười nói mộ tiểu thư nói quá lời. Không quá một chút nào. Mộ khuynh nhang nhìn bùi đông lai. Giọng nói mang theo vài phần trách cứ mặt khác. Cứ xưng hơ mộ tiểu thư này. Mộ tiểu thư nọ thật là khó chịu mà. Cứ gọi người ta là khuynh nhang đi. Đông lai ca ca còn chờ gì nữa. Mộ tỷ tỉ, tỉ đang ám chỉ đó nha Nghe mộ khuyên nhan nói thế lại thấy ánh mắt của mộ khuyên nhan mang theo vài phần trách cứ Đông phương lãnh vũ liền cười xấu xa nói Bá, nghe đông phương lãnh vũ nói thế thì khuôn mặt của mộ khuyên nhan khẽ ẩm đỏ Mộ tỷ tỉ, tỉ, người ta nói trước nha, nhật suốt đông lai không đơn giản đâu Tiểu lô ly nghiêm trang nói ca ấy có quen với một người đẹp như tiên nữ á. Đẹp như tiên nữ. Vẽ mặt của mộ khuyên nhan liền ngạc nhiên. Bùi đông lai liền lựa chọn trầm mặt. Đông lai có cơ hội cậu hãy mang vị bằng hữu ấy đến gặp người ta đi á. Mộ khuyên nhan cười nói nhưng mà nàng ta không phát hiện được nụ cười trên khuôn mặt nàng không còn vẽ sáng lạng như trước nữa. Trong ánh mắt hiện lên vài phần mất mát Được Bùi Đông Lai cũng không thấy được điểm này Hắn thuận miệng trả lời Mộ tỷ tỷ tỷ đừng tin ca ấy Ca ấy sớm đã đáp ứng với ta rằng sẽ mang vị tỷ tỷ kia đến gặp ta Nhưng giờ này cũng chưa thấy đâu cả Tiểu Lô Ly tức giận kể tội của Bùi Đông Lai Bùi Đông Lai vỡ khóc dở cười Chẳng Chẳng lẽ hắn đang trêu chọc uyển nhi Trong lòng mộ khuyên nhan vừa động Nhưng không hỏi kỹ Nàng cảm thấy khả năng này cũng rất cao 30 sau Chiếc lơn nương Cơn Lơn Đơn Ê Ú Nguyệt cùng Maxi đét ven sơn 600 dường trước một quán ca ra Mặc dù còn sớm nhưng trong bãi đổ xe vẫn có nhiều xe trong đó đầy những chiếc có giá trị trên 8 con số. Tất cả chuyện này đơn giản là đây chính là một chỗ ăn chơi đỉnh cấp ở Đông Hải. Đồng thời cũng là một sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Tường. Trong màn đêm, một người nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen đang đứng đợi ở trước cửa. Mạc nhận. Mắt thấy xe dừng lại. Mạc nhận liền vội lên nghênh đón liễu tiểu thư tương tiên sinh. Tương tiên sinh, mời. Liễu Nguyệt hoàn toàn đem mạc nhận trở thành không khí, làm ra một động tác mời. Tương cương mỉm cười rồi bắt chuyện với mạc nhận, sau đó đi vào. Mắt thấy liễu Nguyệt đi qua, sắc mặt mạc nhận hơi đổi, khó mắt giật giật nhưng không lên tiếng. Vẽ âm lạnh trong đôi mắt của Mạc Nhận hơi lón lên. Trong Mercedes-Benz Sơn 600 thấy một màn như vậy, ánh mắt của bùi đông lai hơi hiếp lại. Mạc Nhận lộ ra tay chân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 152 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 152 ông già trâu bò thằng con cuồng ngạo. Mộ tiểu thư, vũ thiếu, Uyển nhi. Dưới màn đêm. Biểu tình âm nhu trên mặt mạc nhận chợt lón lên. Lúc mộ khuyên nhanh. Đông phương lãnh vũ. Đông phương Uyển nhi ba người lần lượt xuống xe. Vẽ mặt mạc nhận lập tức khôi phục bình thường. Mặt mỉm cười tiến lên ngênh đón. Chẳng qua là, nụ cười kia làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức không thoải mái. Đối với mộ khuyên nhan có tâm địa thiện lương mà nói. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy mạc nhận, liền không khỏi đối với mạc nhận có lòng sợ hãi. Lúc này lại thấy nụ cười không thoải mái trên mặt mạc nhận. Nàng chẳng qua là cười gượng ép một tiếng. Coi như là đáp lại, mà Đông Phương lãnh vũ cùng tiểu la lị Đông Phương uyển nhi tự hồ ấn tượng đối với mạc nhận rất tồi. Từ đầu đã không hề để ý đến hắn. Đối với lần này, nụ cười trên mặt mạc nhận không giảm. Thậm chí khi hắn thấy bùi đông lai từ trên xe đi xuống, cũng là mỉm cười chào hỏi bùi tiên sinh. Người mạnh khỏi, mạc tiên sinh. Mặc dù lúc trước đem vẻ mặt biến hóa của mạc nhận thu hết vào mắt Bức quá bùi đông lai cũng không có biểu hiện ở trên mặt Mà là mỉm cười đáp lại mạc nhận Đi thôi ta đã chuẩn bị xong một ghế lô xa hoa cho mọi người Mạc nhận phức phức tay, xoay người, dẫn đầu đi về phía cửa lớn hội sở, đi phía trước dẫn đường Mặc dù mộ khuyên nhanh vì để đề phòng lộ thân phận Cho nên đeo kính đen Chiếc kính đen che mất một phần ba khuôn mặt nàng Chính là Bởi vì dáng người của nàng quá mức bốt lửa Nhất là đôi chân dài của nàng luôn có lực sát thương rất cao Lúc mặt nhận mang theo bùi đông lai bốn người tiến vào hội sở Đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người Có lẽ là bởi vì những người đó biết thân phận của mạc nhận. Nên cho dù bọn hắn nhìn thấy mộ khuyên nhan sắc tâm đại động. Bức quá. Lại không dám bước tới trêu trọc vào, chẳng quá là nhìn cũng quá đã nghiền rồi. Chào buổi tối, hoan nghênh quý khát. Hai hàng người mặc sườn xám. Vóc người bút lửa. Trên mặt nở nụ cười hết sức nghề nghiệp đứng ở bên trong Bùi đông lai bốn người đi theo mặt nhận tiến vào đại sảnh thịnh thế vương triều Là một trong những hội sở tiêu khiển đứng đầu Đông Hải Đại sảnh thịnh thế vương triều trang hoàng hết sức tráng lệ Lúc đi vào Làm cho người ta có một loại cảm giác tiến vào hoàng cung Trong đại sảnh Liễu Nguyệt cùng Tương Cương đã tới trước Liễu Nguyệt thấy bốn người bùi đông lai đi tới Lập tức tiến lên Nói đông lai Cậu đem mộ tiểu thư Tiểu vũ cùng Nguyễn Nhi vào trong rạp chơi đi Ta cùng tương tiên sinh đang bàn chút chuyện làm ăn Tốt liễu tỉ Bùi đông lai cười gật đầu Dư quan cô ý quan sát mạc nhận Kết quả phát hiện vẻ mặt của Mạc Nhận vẫn lộ ra vẻ thờ ơ. Phát hiện này không khỏi làm cho trong lòng Bùi Đông Lai hiện ra một cảm giác nguy hiểm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Bùi Đông Lai rất rõ ràng. Ở trên thế giới này chân chính đáng sợ không phải là những kẻ chỉ biết rống giận đã thương người. Mà là những kẻ giỏi ngụy trang. Những kẻ đó sẽ giống như là một con rắn độc sẽ nhân lúc ngươi sử ý cho ngươi một kiếp chí mạng. Mà không thể nghi ngờ, mạc nhận chính là loại người này. Trong lòng mặc dù nhìn thấu điểm này, Nhưng bùi đông lai không có biểu hiện ra, Mà là mang theo đoàn người mộ khuyên nhan ngồi than mấy lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, Dưới sự hướng dẫn của mấy cô gái phục vụ, Bốn người bùi đông lai tới tầm cao nhất một gian ghế lô xa hoa tràn ngập mùi hương cổ xưa. Trong rạc chẳng những có phòng vệ sinh, còn có phòng nghỉ ngơi, phòng giải trí. Có thể nói là mọi thứ đều đầy đủ. Mặc dù thịnh thế vương triều đúng là một trong những hội sở tiêu khiến đứng đầu Đông Hải. Nhưng là nó cùng rất nhiều chỗ ăn chơi khác đều giống nhau. Cất giữ rượu than, chỉ phục vụ cho một ít khách hàng đặc thù. Những người khác giống nhau đều dùng rượu giả. Ở thịnh thế Vương Triều, nhóm bốn người bồi Đông Lai không thể nghi ngờ chính là khách nhân đặc thù nhất. Vì vậy mấy em gái sau khi mang theo bốn người vào ghế lô xong, lập tức kêu người phục vụ đưa tới hai chai lát phi cao quý đắt đỏ. Hơn nửa đem hai tờ giấy khảm mạ vàng đặt trên bàn bày nhiều loại nước trái cây. Ăn vặt. Điểm tâm. Vũ thiếu. Mộ tiểu thư. Xin hỏi có cần gì nữa không ạ Mắt thấy hai cái bàn bày đầy đồ ăn thức uống. Mấy em gái vẻ mặt nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi. Vừa hỏi đồng thời khẽ khoan người. Thái độ phục vụ rất đúng ngực vừa nhìn là biết đã có nhiều năm kinh nghiệm tại hộp đêm. Các nàng sợ dĩ hỏi thăm mộ khuynh nhan cùng Đông Phương lãnh vũ là tuân theo dặn dò của Mạc nhận. mà mạc nhận lúc đám người Bùi Đông Lai tới. Căn bản là không biết Bùi Đông Lai cùng đi theo đến đây. Ánh mắt mấy người nhìn đi đâu vậy, Không thấy được Đông Lai ca mới là người chủ trì sao mắt thấy mấy cô gái ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn bùi Đông Lai một cái. Đông Phương lãnh vũ lạnh lùng nhìn mấy cô gái. Tương đối căm tức. Ngạc nhiên nghe được lời của Đông Phương lãnh vũ nụ cười trên mặt mấy cô gái hơi có vẻ cứng ngắt. Sau đó nàng mặc dù không biết thân là thái tử gia đông nguyệt bang đông phương lãnh vũ vì sao đối với mình vừa rồi bỏ qua người thanh niên kia Nhưng trước tiên khôi phục nụ cười sáng lạng Cung kính hướng bùi đông lai hỏi đông lai ca Xin hỏi còn cần gì không ạ Cút ngay cho ta Đổi những người khác tới phục vụ Đông Phương Lãnh Vũ quát lạnh một tiếng tự hồ rất không thích tác phong làm việc của mấy cô gái này. Bá! Lần này, mấy cô gái rốt cuộc biến sắc rồi. Các nàng rất rõ ràng. Đông Phương Lãnh Vũ đúng là thái tử gia của Đông Nguyệt Bang. Hôm nay chọc tới Đông Phương Lãnh Vũ. Đừng bảo là các nàng sau này không cách nào ở lại thịnh thế Vương Triều. Sợ rằng ngay cả ở Đông Hải cũng không thể sống yên ổn. Tiểu Vũ Sao lại tức giận như vậy bồi Đông Lai cười cười Nói các cô đi ra ngoài đi Nếu có cần cái gì Chúng ta sẽ gọi vào Cảm ơn Đông Lai ca Cảm ơn Vũ Thiếu Mấy cô gái vội vàng cuối người chào thối lui Lúc thối lui bước chân rất nhỏ Rất chậm Phản phất như cung nữ thời cổ đại nhìn thấy chủ tử phất tay Lui ra bình thường Tiểu vũ Sao lại hung dữ như vậy A thấy mấy cô gái lui ra ngoài Mộ khuyên nhan không nhịn được nói ta xem các nàng cũng không dễ dàng Mộ tỉ Tỉ sai lầm rồi Các nàng so với rất nhiều người trên cái thế giới này tốt hơn rất nhiều A. Tỷ biết mỗi tháng các nàng thu nhập bao nhiêu sao. Đông Phương lãnh vũ tự hồ đối với hộp đêm biết rất nhiều, vừa nói vừa dơ ra 5 ngón tay 50 vạn. Tiền trích phần trăm của các nàng chính là 50 vạn à. Áp. Mộ khuyên nhan tự hồ bị tin tức này làm kinh ngạc, há to miệng. Mà tiểu lô ly lúc này lại tức giận trừng mắt nhìn đông phương lãnh vũ một cái đông phương lãnh vũ ca thật là đáng ghét. Chẳng lẽ ca không nhìn thấy ở chỗ này còn có trẻ con như ta sao ngô, uyển nhi ca sai rồi, hát hát. Thấy đông phương uyển nhi phòng mang trợn mắt, đông phương lãnh vũ lập tức bày ra một khuôn mặt tươi cười. Hực! Hôm nay chúng ta tới nghe mộ tỷ tỷ ca hát cũng không phải là tới nghe ca khoan khoan những thứ tin tức này. Tiểu la lị nhất định không buông tha người. Một lần nữa trợn mắt nhìn đông phương lãnh vũ. Sau đó quay qua mộ khuyên nhan Nói mộ tỉ tỉ. Cho chúng ta được thưởng thức đi. Tốt. Mộ khuyên nhan thoải mái đáp ứng. Sau đó mỉm cười nhìn thoáng qua bùi đông lai. Đứng dậy đi tới trong rạc. Cầm cái mê lên. Đông phương lãnh Vũ thấy thế, vội vàng tắt cái đèn lớn trong rạc, chỉ để lại đèn trên tường. Khúc nhạc trữ tình vang lên trong rạc. Dưới ánh đèn. Mộ khuynh nhan tóc dài phiêu giật tùy ý chảy qua bờ vai. Ngón tay u nhã nắm lấy cái mê. Bắt đầu ca khúc thứ nhất của nàng trong hôm nay truyền kìa.